Mời các bạn cùng nghe phần 20 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1482, không phải em không có biện pháp mà là em không tin chỉ. Một lát sau trên mặt nhạc phu nhân đã hồng hào lên đôi chút. Yến Thanh Ti sợ bà sẽ gặp chuyện nên nói tím ngũ, gọi 120 đi cháu gọi cho Thính Phong, phải báo cho anh ấy một tiếng.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 Tiểu Từ ôm đầu, vẫn nói, không phải, không phải như vậy, cuối cùng em, cuối cùng em đã. Yến Thanh Ti châm biếm, đúng thế, em nên cảm thấy may mắn vì mình đã ghim được cương trước vực thẳm đi. Em nên cảm tạ sự thiện lương của mình ở một khắc cuối cùng kia đã cứu em, nếu không, chỉ cần chị gặp chuyện không may, em đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Nếu cô gặp chuyện không may, sẽ không ai tha cho tiểu Từ cả. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, những lời này thật đúng.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 sau khi tới bệnh viện, viện trưởng của các anh sẽ biết sắp xếp thế nào hôm nay. các anh coi như nhận một ca phụ nữ sảy thai do dùng thuốc biết chưa? trên đường đi, anh đã bảo Giang Lai, Ngự Chỉ mau chóng an bài ở bệnh viện. bác sĩ bị nhạc Thính Phong dọa cho cả người run rẩy, gật đầu, vâng vâng. Yến Thanh Ti nghe nhạc Thính Phong sắp xếp thì Linh Quang trong đầu trượt lóe, nâng tay vỗ vỗ lên chán mình.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 Dù thế nào cũng là cậu làm sai, cho dù cuối cùng không thành công nhưng cậu cũng đã làm rồi. chương 1486, ngoại trừ anh còn có ai dám hôn em. Tiểu từ hồn bay phách là quay về nhà, cậu không biết số của Yến Minh Tu, không biết làm thế nào để liên hệ với hắn, số mỗi lần hắn gọi tới đều khác nhau. Trong nhà không có lò sưởi nên rất lạnh tiểu từ cuộn mình thành một đoàn, lạnh run. Yến thanh ti cho cậu rất nhiều căn hộ bọn họ ở có hai phòng cũng là do cậu dùng tiền lương mua được.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 Em không phải bảo bối bé nhỏ của Na à. anh muốn yêu em mãi cho tới già. Trường 1489, vĩnh viễn bên nhau. Thanh âm của nhạc thính phong yêu chiều, dịu dàng, yến thanh ti thả lòng tinh thần, dựa vào lòng nhạc thính phong, nói, sao anh lại về. Nhạc thính phong nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, ở bệnh viện cũng không có chuyện gì, bác sĩ nói mẹ chỉ bị dọa một chút thôi, không có vấn đề gì. Anh lo lắng cho em nên mới về, anh sợ em không ngủ được.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 xuống đến dưới lầu nhạc thính phong đặt yến thanh ti lên sofa sau đó bèn sắn tay áo đi vào bếp yến thanh ti giữ chặt anh anh định nấu cơm cho em ăn đấy à nhạc thính phong giơ tay xoa xoa đầu cô anh không làm thì ai làm bây giờ yến thanh ti chu miệng nhưng đồ ăn anh làm sao ăn được em không ăn đâu em là phụ nữ có thai rất kén ăn nhạc thính phong nhéo má cô một chút chồng em cũng không phải không biết làm gì chờ đây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 Thuốc kia rất kinh khủng, đã làm cô ta suốt huyết rất nhiều, thiếu chút nữa mất mạng. Yến Minh thu dừng một chút, không nói gì. Trong ánh mắt hắn chợt hiện lên một tia phức tạp. Chương 1491 mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ làm cho chị càng này càng mất nhiều. Bỗng hắn cười rộ lên, tốt tốt chết mới tốt, còn nếu vẫn sống, vẫn sống vậy tiếp tục ép buộc. Yến Thanh Ti đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ làm cho chị càng ngày càng mất nhiều hơn.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 Nhạc thính phong phát hiện biểu tình của cô không đúng, hỏi, sao thế? Yến Thanh Ti vội vàng lắc đầu, không không có việc gì, giống hệt thật à? Ừ, giống hệt, anh nhớ rất rõ hình xăm đó, đồ án rất đặc biệt anh sẽ không nhớ nhầm đâu. Nào, há mồm nhạc thính phong lại gắp một miếng thịt bò khác đưa đến bên miệng cô. Trường 1493, Hạ Lan cường hôn bác sĩ Lý. Cô ngơ ngác mở miệng, nhai một cách máy móc.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 Nhưng anh có chút xấu hổ, bởi vì anh xuất hiện không đúng lúc cho lắm Hai người này đang hôn nhau ở ngoài hành lang Điều làm cho Nhạc Thính Phong kinh ngạc chính là Hạ Lan Phương Nhiên lại đang cường hôn Lý Nam Kha Đúng thế cậu ta cường hôn con gái người ta Trường 1494, anh ấy đối với tôi cầm thú như thế Có phải tôi nên bắt anh ấy chịu trách nhiệm không? Lúc đó, Nhạc Thính Phong sững sốt một chút không dám tin vào mắt mình nữa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 Hạ Lan Phương Nhiên quay đầu nhìn Lý Nam Kha cô cô có phải thay đổi sắc mặt quá nhanh rồi không? Ờ tôi phải đưa cơm cho mẹ tôi, bà ấy không thể chịu đói được hai người từ từ nói chuyện nhé. Hạ Lan Phương Nhiên quay đầu cậu, Lý Nam Kha ở sau lưng giữ chặt lấy anh, mọi người đi rồi, giả vờ cái gì nữa tiếp tục đi. Hạ Lan Phương Nhiên, Yến Minh tuột lột vết sẹo giả trên mặt tròm râu dưới cằm và tóc ra quăng cho cấp dưới của mình, sau đó vẫy vẫy tay bảo họ ra ngoài.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 Sau đó Yến Minh Thu lại bị đá bay một cái nữa, cả người đụng vào vách tường, rơi xuống, xương cốt như sắp gãy đến nơi, đau, lại không còn sức mà nói nữa. Trường 1496, bạn yêu của tôi, ngủ ngon. Hơn nửa đêm qua đi, trời sắp sáng, cuối cùng Yến Minh Thu mới cảm thấy khôi phục được một chút sức lực. Hắn từ mặt đất lạnh như băng bỏ dậy, xương sườn hình như gãy hai cái, tay trái cũng chật khớp, cả người đau đớn, nhưng hắn lại nở nụ cười. Tiếng cười âm u ở trong phòng nghe cực kỳ dọa người. Yến Minh Tu nói rất hay càng ngày càng hay. Yến Thanh Ti lại nằm mơ thấy ác mộng vẫn là con rắn kia nó đuổi theo cô cuối cùng quấn chặt lấy cô. Cô có cảm giác mình sắp bị nó bẻ nát dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được chỉ có thể nhìn nó mở ra cái mồm đỏ lòm như chậu máu cái mồm càng lúc càng tiến lại gần cô sau đó nó biến thành một người.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 Lặp lại vài lần quý miên miên đột nhiên tăng tốc chạy vọt đi. Tô trảm biết chắc cô phát hiện ra mình bị theo dõi, nhưng anh vẫn cứ đi theo. Trường 1501 ai cho anh giúp cút ngay. Tô trảm vẫn bám theo ở đằng sau, không xa không gần, luôn giữ đúng cự ly 20 mét. Quý miên miên hoảng hốt cô biết gần đây có nhiều chuyện xảy ra, ngay cả tiểu tư còn phản bội chị Thanh Ti, chẳng lẽ chẳng lẽ bọn chúng bắt đầu nhắm tới cô rồi sao?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 Tô chảm xoa xoa cái chán, quý miên miên ngắn xe của tô chảm lại, dùng gậy bóng chày đập đập vào cửa xe, người trong xe ra đây cho tôi. Tẳng Lý cũng ở một bên kêu gào phụ họa, đúng, ra đây, để tao nhìn xem rốt cuộc là thằng biến thái nào, ra đây xem tao xử lý mày thế nào. Tô chảm dừng xe lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tẳng Lý đang đứng cạnh quý miên miên, sau đó anh đẩy cửa xe, đi xuống. Sao lại là anh quý miên miên thấy mặt tô chảm thì đang còn định muốn chửi mấy câu liền nuốt lại.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 Ánh mắt của anh làm Tằng lý rất khó chịu, anh ta ngạnh cổ lên, nói muốn biết ư tốt mời tôi bữa cơm. Tô chảm, lên xe, ánh mắt Tằng lý chuyển động, mình đi, dễ nói chuyện như thế, xem ra cũng dễ lừa. Được nhưng tôi nói đi chỗ nào thì cậu phải theo tôi. Cũng được, Tằng lý ngồi lên xe oa chú à, xe của chú được đấy. Tô chảm không nói chuyện, khởi động xe, đi được khoảng 10 phút Tằng lý phát hiện đường đi không đúng, chú à, chú muốn đi đâu thế. Tô chảm thản nhiên, đến rồi cậu sẽ biết. Tằng lý ý thức được vấn đề, vội la lên, anh cho tôi xuống xe tôi không đi. Tô chảm nở nụ cười, sao lại đi được? Tôi đã đồng ý với ai chuyện gì thì sẽ không nuốt lời. Sẽ có tiệc lớn, sẽ không quyệt đâu. Sẽ không làm gì cả, chỉ muốn đánh gãy một chân của cậu. Tằng lý cắn răng, anh muốn làm gì hả? Mời cậu ăn đại tiệc mà. Qua 10 phút nữa, xe dừng ở trên một con đường nhỏ hẻo lánh, trên đường không hề có người hay xe qua lại. Tằng Lý sợ tới mức thân người dán chặt vào cửa xe anh ta muốn đi xuống nhưng cửa xe đã bị khóa chặt anh anh muốn làm gì. Tô chảm vặn vặn cổ tay cho cậu nếm thử đại thiệt thự tay tôi làm. Giây tiếp theo chiếc xe rung lên một lúc sau cửa xe mở ra Tằng Lý bị quăng ra như một bao rác. Tô chảm bỏ lại một câu cách xa cô ấy ra nếu không lần sau sẽ bẻ cổ cậu đấy. Trường 1503 ông đây bị anh hại chết rồi.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 Nhưng chỗ này hẻo lánh như thế, ngay cả chó cũng không nguyện ý tới dạo chơi chứ đừng nói là con người. Tằng lý nằm trên mặt đất lạnh như băng, đau tới chết đi sống lại, đột nhiên một con chim sẻ hạ cánh xuống đúng giữa mặt anh ta. Sau đó anh ta cảm giác mặt mình lành lạnh còn nghe được âm thanh lạch cạch. Sau đó, không có sau đó nữa, con chim sẻ bay đi, để lại trên mặt anh ta một bãi phân. Sau khi tô chảm thu thập xong tằng lý thì quay về tìm quý miên miên.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 Anh biết Quý Miên Miên không muốn thấy anh, nhưng anh cũng không thể không làm gì được. Tô chảm thở dài một tiếng, nợ nhân tình của người ta thật sự rất khó trả. Anh ngẩng đầu nhìn theo Quý Miên Miên một hồi, cô đặt hai cái túi xuống đường, xoa xoa hai tay một lúc rồi lại sách túi lên đi tiếp. Do dự một chút Tô chảm mở cửa xe bước xuống, anh đi theo cô. Siêu thị cách tiểu khu của Quý Miên Miên 8 phút đi bộ. Quý Miên Miên không muốn vẫy xe, khoảng cách đó không hề xa, lần nào cô cũng chỉ đi bộ tới mà thôi.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 Trường 1504 tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cô. Mỗi lần hai người cùng đi siêu thị anh sẽ nói, dù sao cô cũng khỏe hơn, nhưng cô chưa đi được bao xa thì anh đã giành lấy túi đồ trong tay cô, sau đó nhanh chóng vượt nhanh qua để cô phải đuổi theo mình. Bóng dáng của tô chảm thoạt nhìn rất giống Diệp Thiều Quang. Tô chảm biết quý miên miên chưa đuổi theo anh cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước hướng về phía nhà cô mà đi.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 Cấp dưới mang cho hắn một chén nước nói, người làm bị thương tặng lý là Tô Chảm. Hắn rất khó đối phó, sẽ là một kình địch khó chơi. Hắn đã chính thức tiếp nhận vụ này, sau này chúng ta muốn ra tay càng khó hơn. Thân thể Yến Minh thu đau tới mức không còn là chính mình nữa. Hắn cười khẩy nói, Tô Chảm Tô Chảm nhạc thính phong, còn có người nhà của hắn, không ai là thứ tốt cả đều là một lũ ý xấu đầy mình. Trường 1506, tôi sẽ không đi chịu chết như cậu.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 Đầu bên kia im lặng Yến Minh Tu cảm thấy mình đã đánh động được Du Hí rồi, vì hắn không tin thực sự có người thờ ơ trước việc cha mẹ mình bị giết hại. Nhưng Yến Minh Tu vạn lần không ngờ được, Du Hí nói sau một hồi im lặng, hận nhưng tôi không muốn đi tìm chết. Yến Minh Tu nhíu mày, theo ý anh thì báo thù chính là muốn tìm chết sao? Trường 1507 cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi. Du Hí cười vang, đương nhiên rồi, chẳng lẽ không đúng à?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 Yến Thanh Ti nói mình rất khỏe, em bé cũng phát triển bình thường. Hai người nói chuyện được một lát thì Lý Nam Kha bị y tá gọi đi mất, Yến Thanh Ti đành trở về. Lý Nam Kha ở một mình, mấy ngày nay cứ tầm dạng sáng là bị người ta bấm chuông cửa quấy rối, còn không ngừng có người gọi điện thoại quấy rầy. Ra mở cửa thì bên ngoài không có ai, tiếp điện thoại thì không thấy ai nói gì, thỉnh thoảng còn vẳng lại tiếng như âm thơ na từ phim kinh dị, nghe trong đêm cực kỳ dọa người.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 Nhưng anh ta chụp ảnh bìa cho tạp chí T, hễ ngôi sao nào được lên trang bìa là sẽ lên như diều gặp gió. Mà những ngôi sao có thể lên trang bìa tạp chí T đều là người nổi tiếng có phong cách thời trang, nếu được thêm steward tự mình chụp cho nữa thì không khác nào được thượng đế chúc phúc cả. Trường 1510, sinh xong, bảo em sinh thêm đứa nữa cũng được. Về sau chẳng cần làm gì cả cứ ngồi đợi hợp đồng quảng cáo chụp ảnh ùn ùn kéo tới thôi.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 Nhạc Thính Phong thấy trong lòng mình có thanh âm ủng ục, sùng sục Đúng là sùng sục hơn nữa còn rất to, làm anh khó chịu cực kỳ, sắp không chịu nổi luôn rồi. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti, Thanh Ti em thật sự quen anh ta Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, gật đầu quen chứ, đây là bạn của em ở nước ngoài, Arthur. Cô nói với Arthur, Arthur, đây là chồng tôi, Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong tùy tiện gật đầu chào một cái với Arthur, sau đó không để ý tới anh nữa.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 Không phải muốn ôm là có thể ôm, càng không thể ôm vợ tôi trước mặt tôi. Nếu không lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Arthur nhún vai, hiện giờ tôi cũng chẳng thấy ưa nổi anh. Yến Thanh ti giữ lấy nhạc thính phong đang muốn tức giận, đã lâu không gặp chúng ta có nên ngồi xuống uống chén cà phê ăn bữa cơm rồi cùng nói chuyện không? Arthur nắm lấy tay cô, đương nhiên rồi đa linh từ khi em về nước anh chẳng tìm được một ai để nói chuyện phiếm cả. Nhạc thính phong túm lấy tay Arthur nói, dự ý tứ.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 Giữa cuộc nói chuyện, đột nhiên anh nhận được điện thoại nên ra một chỗ nghe máy. Yến Thanh Ti nhìn Arthur, hỏi Arthur tôi còn có thể tiếp tục tin tưởng anh không? Anh ta cầm lấy tay cô, hôn lên mờ u bàn tay, đương nhiên, Monica thân yêu của anh em nhất định phải tin tưởng ở anh. Trường 1513 chồng tôi sẽ ghen. Ánh mắt anh xanh như màu nước biển, thâm thúy và trong vắt lúc anh nói chuyện rất dễ làm người ta trầm mê và tin vào lời anh nói. Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật. Tình bạn giữa cô và Arthur rất đặc biệt nếu không có anh ta cô sẽ không thể nào sống sót được trong 3 năm ở nước M. Không ai biết cô quý trọng người bạn này thế nào, nhưng nếu nếu cả người bạn quan trọng nhất này cũng đứng ở phe đối lập với cô, vậy cô sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào. Nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, dù có thể tin tưởng vào Arthur nữa hay không thì giờ cũng không thích hợp để lật mặt với nhau. Arthur đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tới mức cô cần có thêm thời gian để chuẩn bị.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 đây là cách bạn bè đối xử với nhau bình thường mà yến thanh ti cầm cốc sô cô la nóng lên cười nói tình hình ở trong nước khác với nước ngoài anh nhập gia thì nên tùy tục anh xem chồng tôi đang lườm anh đấy anh có tin nếu anh còn dám chạm vào tôi lần nữa anh ấy sẽ tới đánh nhau với anh đấy nhạc thính phong đứng ở một bên nghe điện thoại nhưng ánh mắt vẫn liếc về bên này lúc thấy a thơ hôn tay yến thanh ti thì anh muốn bạo phát thiếu chút nữa chạy lại đạp cho anh ta một cước May là Yến Thanh Ti nhanh chóng rút tay lại, hơn nữa lại giữ khoảng cách xa với A Thơ Thế nên anh mới nhịn lại được. Người đang nói chuyện với Nhạc Thính Phong là Tô Chảm. Anh ta nói đang hoài nghi Yến Minh Thu ở ngay khu phố trung tâm, tạm thời chốt phạm vi hoạt động rồi sẽ điều tra cụ thể. Tô Chảm gọi cho Nhạc Thính Phong là muốn nhờ anh giúp anh ta một chuyện. Anh ta muốn tới bệnh viện gặp một người, anh ta cảm thấy người này biết chỗ ở của Yến Minh Thu cho dù không biết thì cũng có thể khi ai thác được chút tin tức gì đó. Nhạc Thính Phong đồng ý, chỉ cần có thể tóm được Yến Minh Thu thì muốn bảo anh giúp gì cũng được. Cuối cùng, Nhạc Thính Phong trừng mắt với Arthur một cái rồi nói, giúp tôi điều tra một người. Nói đi ai, ngắt điện thoại, Nhạc Thính Phong quay về chỗ ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti ôm lấy bả vai cô. Nói chuyện xong rồi sao? Yến Thanh Ti gật đầu, ừ, xong rồi. Arthur liếc nhìn Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti tư thế kia ý tứ đánh dấu lãnh thổ kia như đang tuyên bố chủ quyền của mình vậy.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 Lúc anh cười nhìn rất khẳng khái, gương mặt trắng nõn không có chút biểu cảm lo lắng nào. Chương 1514, anh ta giống như một quý tộc. Nhạc Thính Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa Arthur tới một quán lẩu. Anh nghĩ người nước ngoài không ăn được cay, để cay chết anh ta đi. Anh sẽ gọi một nồi lẩu nguyên ương, Arthur là dân ngoại quốc có lẽ sẽ không biết lẩu nguyên ương là thế nào, đến lúc đó sẽ để anh ta ăn bên cay, còn anh và Thanh Ti ăn bên không cay.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 Nhạc Thính Phong cảm thấy ăn mất cả ngon, đây có lẽ là bữa cơm khó nuốt nhất đời anh. Yến Thanh Ti gấp từ trong nồi canh xuông ra một miếng bò viên, lặng lẽ đặt vào bát ăn. Arthur thấy động tác đó của cô thì dừng một chút nói, trước kia tới giờ toàn là anh gắp thịt cho em, không ngờ giờ em lại biết gắp thịt cho người khác rồi. Bỗng nhiên cảm thấy vì lâu rồi không gặp nên em không còn là Monica trong trí nhớ của anh nữa. Yến Thanh Ti cười cười, lập gia đình rồi nên cũng khác trước kia nhiều lắm. Arthur không nói gì nữa, lại cúi đầu ăn. Anh ăn rất nhiều, thêm một chút cơm, đại khái cả bữa chỉ mình anh khen ngon. Bữa cơm trưa không thoải mái cuối cùng cũng chấm dứt, Arthur cười nói, cùng đi gặp Stuart đi, dù là anh đề cử em cho anh ta nhưng cũng muốn cho hai người gặp nhau, nếu không làm sao anh ta biết phải chụp em thế nào. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Trở về phòng làm việc của chị Mạch Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng gặp được đại sư trụ ảnh trong truyền thuyết Stuart Mew, hoàn toàn không giống so với tưởng tượng của cô.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 Yến Thanh Ti không biết tại sao Arthur lại đột nhiên tới đây, nhưng sự xuất hiện này nhất định có nguyên nhân. Arthur thừa dịp nhạc thính phong không chú ý liền ôm lấy Yến Thanh Ti một cách thân ái, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, nhạc thính phong lạnh lùng nhìn Arthur, mở cửa xe để Yến Thanh Ti ngồi vào. Sau đó anh xoay người, lạnh lùng nói, ở đây, mong anh Arthur đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của tôi. Thanh Ti coi anh là bạn, nhưng tôi thì không.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 về tới nhà, nhạc phu nhân và thím ngũ đều ra ngoài có lẽ là đi siêu thị mua đồ rồi. Hai người đi lên phòng Yến Thanh Thi cởi áo khoác đặt trên ghế, mãi cho đến khi nhạc thính phong mang cho cô một ly nước ấm, rốt cuộc cô mới lấy lại được tinh thần. Yến Thanh Thi ngẩng đầu anh, nhạc thính phong không nhìn cô, anh chưa cởi áo, cởi giày, thản nhiên ngồi sổm xuống trước mặt cô tháo giày của cô ra thấy chân cô rất lạnh liền đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cho ấm. Rốt cuộc Yến Thanh Thi cũng cảm giác được nhạc thính phong không đúng.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 Ở nhiều thời điểm cô bị tử thần ghé thăm, đều nhờ Arthur mà cô mới tránh thoát được. Yến Thanh Ti không chỉ coi Arthur là bạn bè bình thường, mà chính là kiểu bạn bè sống chết có nhau. Chương 1517, cô có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng của anh. Người nước ngoài không hiểu tình bạn sống chết có nhau là gì, nhưng người trong nước biết. Cô từng nghĩ, nếu có một ngày tính mạng Arthur bị uy hiếp, cô có thể lấy mạng mình để cứu lấy anh.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 Một cái hình xăm đã đem tất cả những người không liên quan kia sâu chuỗi lại với nhau, nhạc thính phong cảm thấy đã nhìn ra được một góc âm mưu cực kỳ to lớn. Anh nhận ra có lẽ mọi chuyện căn bản không đơn giản như anh vẫn nghĩ. Yến Thanh Ti nhìn nhạc thính phong, hỏi có phải anh cảm thấy em đã nói những chuyện này với anh quá muôn, em nên nói sớm hơn, đúng không? Nhạc thính phong ôm lấy cô cúi đầu hôn lên trán cô, anh biết trong lòng em đang đấu tranh, đừng áy náy, nhưng chuyện này anh phải nói ngay với tô trạm. Yến Thanh Ti gật đầu, nhạc thính phong lấy điện thoại ra gọi cho Tô Chảm, nói cho anh ta biết toàn bộ chuyện tình mà Yến Thanh Ti vừa kể. Tô Chảm nghe xong cũng không quá kinh ngạc là mấy, ngày đó, lúc ở trên cầu anh đã cảm thấy hình như Yến Thanh Ti biết hình xăm kia chỉ là anh không muốn hỏi mà thôi. Cúp máy Tô Chảm lập tức cho người nghiêm mật giám sát Arthur, phải nắm giữ hành tung của họ 24-24.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 Qua hồi lâu, anh hỏi, đồng tính A chính mồm hắn nói với em thế à? Thanh âm của nhạc thính phong rất trào phúng, Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, chính mồm anh ấy nói vậy. Anh thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti, bà xã à, em nhất định là chưa từng tiếp xúc với người đồng tính chân chính rồi. Yến Thanh Ti hồ nghi, nghĩa là sao? Trường 1519, ánh mắt hắn nhìn em ẩn giấu sự ái mộ.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 Sau khi lễ tân mang hành lý của hai người vào phòng, Arthur cho anh ta chút tiền tip. anh ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Arthur đi tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra là thấy cả một khung cảnh rộng lớn. Nơi bọn họ ở là tầng 45 của khách sạn, từ đây nhìn ra có thể thấy được gần nửa lạc thành. Arthur thở dài một tiếng, nơi này thật đẹp. Miu cười áo khoác để trên sofa, rót rượu đã để sẵn ở đó ra hai cốc. Anh ta nói, đứa bé của cô gái kia không hề mất.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 Arthur bỏ điện thoại di động xuống, cởi giày nằm ra giường. Nơi này là quê hương của Monica, rốt cuộc anh cũng tới rồi. Nơi này thật khác nước em mờ, cô cũng thay đổi rồi. Nghe lén cuộc đối thoại của hai người kia xong, tô chảm bật máy ghi âm, nghe đi nghe lại thêm vài lần nữa. Sau đó tô chảm đi đi lại lại ở trong phòng. Hai người ngoại quốc này tuy không để lộ nhiều tin tức lắm, nhưng cũng đủ làm cho anh ta cảm thấy mục đích của họ không đơn giản. Tên Arthur kia đại khái là có cảm tình phức tạp với Yến Thanh Ti. Hiện tại có quá ít tin tức hữu dụng Tô Chảm sai người tiếp tục nghe lén còn anh dẫn theo người tới bệnh viện. Nhạc thính phong đã dọn đường ở bệnh viện từ trước đám người Tô Chảm tới liền tới thẳng phòng bệnh. Giờ một tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra Tằng Lý quay đầu nhìn người vào, vẻ mặt không khác nào như thấy quỷ. Anh ta chỉ vào Tô Chảm, run run giọng nói, mẹ nó anh anh. Tô Chảm chậm rãi đi qua, ánh mắt nhìn tới cái chân đã gãy của Tằng Lý.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 Tẳng Lý cố dịch thân người về sau. Anh ta không hề cảm nhận được chút ý tư muốn xin lỗi nào của Tô trảm, chỉ thấy có uy hiếp và sợ hãi. Tô trảm mỉm cười tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng từ chối ý tốt của tôi Tẳng Lý. Nói rồi anh ta khoát tay, đưa người đi. Hai tay Tẳng Lý cô loạn lên tôi là tôi là bệnh nhân của bệnh viện các anh sao lại bắt cóc tôi. Người đâu có ai không? Mau gọi 110 báo cảnh sát có người muốn bắt cóc tôi. Hai người túm lấy Tẳng Lý móc giấy tờ ra.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 Nhưng vô dụng tô chảm chỉ đáp trả anh ta một câu, đến nơi rồi biết. Không bao lâu sau, vừa đến nơi, tặng lý còn chưa kịp xem đây là nơi nào thì đã bị đưa lên lầu, sau đó được đặt trên một cái bàn đánh bóng bàn trong một căn phòng, hai cảnh sát còn thuận tiện chói hai tay anh ta vào hai cạnh bàn đánh bóng. Tặng lý kêu lên, các anh muốn gì, rốt cuộc định làm gì. Tách, đèn trên đầu được bật sáng, ánh sáng chói lóa làm cho anh ta không mở nổi mắt ra nữa. Tô chảm, biết nơi này là đâu không?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 Trường 1523, đáng đời, cả đời cậu cũng không theo đuổi được quý miên miên. Tằng Lý vội vàng đọc một dãy số. Đây là số của cấp dưới Yến Minh Thu, hắn luôn dùng số này để gọi tôi. Cậu gặp hắn chưa? Tằng Lý vội nói, đã gặp vài lần, nhưng tôi cũng không quen hắn lắm, chẳng thân thiết gì cả. Còn có gì nữa thì cứ thành thật khai hết ra, đừng chờ tôi bắt cậu khai. Tô chàm cầm dao giải phẫu lướt nhẹ trên da bụng Tằng Lý.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 Tẳng gia cũng chỉ còn có một đứa con này, ngay cả ông Tẳng cũng đi rồi con lại không mang theo sao. Chuyện này không đúng lắm nhỉ. Có phải con của Tẳng gia thật hay không cũng chẳng quan hệ, dù sao hắn cũng không phải người quan trọng. Tô chảm gật gật đầu, đúng là Tẳng Lý không phải kẻ cần quan tâm. Trường 1524 tôi sẽ hiểu lầm là anh có ý với tôi. Đúng rồi, anh Tô, vừa rồi anh cho hắn ta uống thuốc độc thật đấy à. Tô chảm, không phải. Không phải thuốc độc thì là gì.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 Cảm ơn, không cần đâu, cô ấy là bạn của tôi, không phải của anh, tôi không muốn anh nhúng tay vào. Arthur thát caravats chỉnh tề, lập tức từ chối lời đề nghị của Mew mà không có chút do dự nào. Nhưng giờ tôi đã bị liên lụy tới rồi. Arthur dừng động tác nhìn Stuart Mew chằm chằm, cho dù có liên quan tới anh thì anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy một chút cho tôi. Ánh mắt anh sắc bén, lạnh lùng, đầy ý thức cảnh cáo. Mew, nhưng không thể, mấy hôm nữa tôi sẽ chụp ảnh cho cô ta.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 Nhìn mặt cháu đúng là khá giống với chúng ta. Yến Thanh Thi cũng biết một ít chuyện về bà của Arthur, hồi đó lúc mới tới nước M liền gả cho ông nội của anh. Trước kia cô chỉ nghĩ gia đình Arthur là một gia đình bình thường ở nước M. Nhưng hiện tại với những việc mà Arthur làm, với thế lực mà anh có Yến Thanh Thi không thể ngẫm lại quá trình mình ở cạnh anh trước kia. Sau khi nghĩ lại thì cảm thấy đúng là có chỗ không ổn.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 Không đâu cháu biết cầm đũa mà trước đây trong nhà cháu cũng thường xuyên ăn đồ chung. Nhạc phôn nhân thấy anh cầm đũa rất thuần thục thì lại không nhịn được khen anh vài câu. Trường 1526 tôi không chua xót tôi chỉ ghen tị. Hôm nay Arthur mang hai chai sâm banh tới làm quà, anh giúp thím ngũ mở, sau đó rót cho mỗi người một ly. Arthur bưng chén rượu lên cảm ơn Monica đã mời anh tới nhà làm khách thân ái, anh mời em một ly.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 Không biết có phải anh Arthur đang như thế hay không? Biểu tình của Arthur rất lãnh đạm, có lẽ thế. Rồi anh xoay người xuống xe, một trận gió lạnh thổi qua làm tóc rối tung che đi ánh mắt của anh. Sắc trời sẫm lại, gió tuyết nổi lên. Anh nhìn nhạc thính phong ở trong xe, bỗng nhiên nở nụ cười, không đúng, vừa rồi tôi nói không đúng rồi. Nhạc thính phong, cái gì? Arthur cong môi cười, tôi không chua xót, tôi chỉ ghen tị. Trường 1527, tôi có hết thải, còn anh chỉ có hai bàn tay trắng. Thanh âm của Arthur cực kỳ rõ ràng, anh không nhìn nhạc thính phong mà nhìn về phía xa xa, không biết đang nghĩ chuyện gì, có lẽ là hối hận hối hận vì đã không nói ra lúc thuận lợi nhất. Khóe miệng nhạc thính phong cong lên, đẩy cửa xe ra, bước xuống, đứng đối diện Arthur, ghen tị tôi ư. Arthur gật đầu, đúng thế. Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi nghĩ anh cũng sẽ ghen tị với tôi thôi. Mặc dù có lòng ghen tị là không tốt nhưng ghen tị cũng là một loại cảm xúc của con người, tôi nghĩ không ai có thể ngăn chặn loại cảm xúc này.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 Arthur đẩy cửa ra chợt nghe từ trong phòng có tiếng nhạc ra du dương truyền ra. Stewart cầm một ly whisky dương dương tự đắc đi ra. Về rồi à? Muốn uống một ly không? Arthur lạnh lùng, không cần. Miu, nhạc thính phong đưa anh về đấy à? Sao anh biết? Miu cong môi, ánh mắt sắc lạnh như băng mỏng. Cả người lộ ra chút cảm giác lười nhác. Nhìn biểu tình của anh thì biết thôi. Nếu là người khác thì anh sẽ không tức giận như thế. Cũng không ảo não và hối hận như thế.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 Trường 1528 tôi không thể nhìn anh chịu nhục, không thể nhìn anh bị bắt nạt. Yên tâm, chỉ là một món quà nhỏ thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. huống chi anh chỉ nói là không được động vào Yến Thanh Ti chứ có nói không được động vào người khác đâu. Người này coi như là tình địch của anh tôi cũng chỉ đang giúp anh thôi mà. Arthur túm lấy cổ áo miu nói lời thừa làm gì tôi chỉ hỏi là ai cho anh cái quyền làm những chuyện tôi không cho phép sau lưng tôi.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 Nhưng chuyện của Uông Tích Vũ đã qua nhiều ngày rồi, nếu đến thì vị Uông đồng kia nên tới sớm một chút chứ, sao giờ mới tới. Nhạc Thính Phong nghĩ tới A thơ có phải trùng hợp quá không. Anh đi vào thang máy, trong lòng đang nghĩ cách ứng đối. Thang máy đi lên rất nhanh, cửa vừa mở anh liền bước ra ngoài. Vừa bước ra đã nghe có tiếng chửi bậy, "Tôi muốn gặp Nhạc Thính Phong, bảo nó cút ra đây cho tôi." Chương 1529, cậu phải ly hôn, cưới con gái tôi về.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 Khóe miệng của Giang Lai giật giật, anh ta cảm thấy ông già này không phải là mặt dày, mà vốn dĩ không hề có mặt mũi. Ông chủ của anh ta cho tới giờ chưa từng là người bình thường. Nhạc thính phong, Giang Lai. Giang Lai lập tức trả lời, xếp anh nói đi. Gọi điện thoại, gọi ai? Nhạc thính phong, 110, báo có người chạy tới làm loạn. Giang Lai cười nói, vâng, quần đồng vừa nghe thì sắc mặt đã thay đổi, nhạc thính phong cậu có ý gì?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 Nhạc Thính Phong nói thật dễ nghe, chỉ là câu xé, nhưng nói thẳng ra thì là ông đây bắt đầu nuốt địa bàn của các người, các người nên ngoan ngoãn nôn ra còn không thì cứ chờ ông đây nuốt hết đi. Uông Đồng giọng nói cũng trở nên vặn vẹo, được, được tao xem mày giỏi ăn tới đâu, đừng để chưa ăn được mà đã không chống đỡ nổi mình. Nhạc Thính Phong, tôi còn trẻ, răng chắc cho dù ăn không hết tôi cũng có thể nuốt vào tiêu hóa dần, cái này không phiền Uông Đồng quan tâm. Được chúng ta cứ chờ mà xem. Quồng đồng áp chế máu nóng đang cuộn lên trong ngực mang một bụng lửa giận rời đi. Khóe môi nhạc thính phong cong lên, sự lạnh lẽo toát ra còn mang theo một chút chết chóc. Giang Lai đứng bên cạnh run rẩy cúi đầu không dám nói gì. Nhạc thính phong bước ra khỏi phòng khách tiến vào văn phòng của mình, Giang Lai đi theo phía sau. Anh ta nghe được nhạc thính phong nói, gọi vũ phóng về giữ tạm chữ vụ của khúc kính. Về phần khúc kính thì bỏ hết các công việc đang ôm đồm, toàn lực thâu tóm tam vương, dùng thủ đoạn nào cũng được.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 Arthur thế Yến Thanh Ti là không thể bàn cãi, nhưng lần này anh ta tới đây rõ ràng không phải vì Yến Thanh Ti, hay nói cách khác Yến Thanh Ti chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ để anh ta tới đây lần này. Tô chảm dập luôn nửa điếu thuốc còn đang cháy dở, không biết nhưng sợ là mưu đồ không nhỏ đâu. Nếu không cầu cảm thấy vì sao bọn họ lại cần tới tình báo tuyệt mật cơ chứ?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 Lúc này bà mới phản ứng lại, kinh ngạc hô lên: "Ôi trời ơi, cô có nhìn nhầm không thế?" Tô Trảm mỉm cười, "Cô là con." Sau khi nhạc phu nhân kinh hô lên thì giơ tay nhéo mặt anh ta một cái, thấy khóe miệng anh ta giật giật vì đau mới vui mừng nói tiếp, "Tô Trảm là con thật đấy à?" "Ai nha, cô thật không dám tin, sao con lại tới đây thế?" Tô Trảm cố gắng duy trì nụ cười, nhưng cái véo kia của nhạc phu nhân thật sự rất đau đó. Anh nói, "Cô con tới đây công tác."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 Bữa cơm vất vả lắm mới ăn xong tô trảm rời đi trong trạng thái gần như chạy chối chết Trước khi đi ngủ nhạc thính phong kể chuyện tai nạn xe hồi chiều cho Yến Thanh Ti nghe cô nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Anh còn chưa kịp an ủi cô thì ather lại gọi điện tới Monica đang làm gì vậy tâm sự chút đi Giọng nói của anh mang theo chút trần trừ Yến Thanh Ti siết chặt di động sắc mặt khó coi thanh âm mang theo thương cảm không tốt lắm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 Anh cũng biết đấy, tôi là người rất cố chấp, là một đứa con gái hết hy vọng, đã khẳng định rồi thì sẽ không thay đổi. Monica Anh, Nhạc Thính Phong không muốn Yến Thanh Ti tiếp tục nói chuyện với Arthur nữa. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ nói ra những lời mà anh không muốn nghe. Trường 1535, có thể chờ con xong việc rồi hãy nói được không? Vì thế anh cúi đầu cắn lên vành tay Nhạc Thính Phong, mốt một cái khiến cho cả người cô tê dại Yến Thanh Ti áp chế phản ứng khác thường của thân thể, nhẹ nhàng túm tóc nhạc Thính Phong, nói nhanh với Arthur: "Đầu chồng tôi không thoải mái, tôi đi xem anh ấy thế nào. Chúng ta nói chuyện sau nhé." Sau đó lập tức cúp máy. Anh mau buông ra Yến Thanh Ti thở dốc nhẹ nhẹ, còn chưa kịp buông điện thoại ra thì đã bị một bóng đen phủ lên, môi bị chặn lại. Nhạc Thính Phong vòng tay ôm Yến Thanh Ti vào lòng, cô ngồi, anh đứng. Cô bị bắt ngẩng cao đầu, anh cong người cúi xuống, thân thể cao lớn bao phủ lấy cô. Hai người hôn triền miên không dứt.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 Nhạc phu nhân vừa đi vừa nói con trai à con đừng đẩy mẹ nữa, mẹ thật sự là. Trường 1536 tự chủ của anh vô dụng khi ở trước mặt em. Mẹ xuống lầu pha cho con cốc trà hoa cúc con mau hạ hỏa hay mẹ nấu cho con đường phèn tuyết lê ngân nhĩ để con hạ nhiệt nhé. Nhạc thính phong, mẹ tốt nhất là mẹ mau về ngủ đi, không ngủ được thì gọi điện thoại cho lão hồ ly kia để ông ấy dỗ dành mẹ nhé. Nói xong anh đóng cửa lại.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 Đến bệnh viện Tô trảm tiến vào phòng bệnh của Tăng Lý. Phòng bệnh của hắn đã được bệnh viện sắp xếp rất tốt. Tô trảm đẩy cửa phòng đi vào thấy Tăng Lý đang ngủ rất say thì lấy một chén nước lạnh hát thẳng lên mặt anh ta. Tăng Lý bị lạnh quá mà tỉnh hét lên một tiếng, chúi đầu vào chăn lau mặt miệng chửi hai câu, vừa thấy Tô trảm liền lập tức dên dì. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 1537, anh đánh thức tôi dậy như thế, tôi làm sao mà ngủ lại được?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 Tặng Lý cảm giác được cái mũi đau đau, vội vàng nói, đại ca, đại ca mặc dù tôi không biết Yến Minh Thu ở đâu, nhưng theo tôi quan sát, hắn ta thích những phương pháp trái ngược, hắn thích những địa phương nguy hiểm, với hắn đó sẽ là nơi an toàn nhất. Hắn làm như vậy vì hắn nghĩ là mình rất thông minh. Tô chảm dừng lại, cậu cảm thấy hắn sẽ trốn ở đâu? Tặng Lý ủy khuất cái này làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng đâu có biết rõ là thành thế nào.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 Arthur buông tay, gương mặt vẫn đỏ bừng, anh lạnh lùng nói, câm mồm lại, ai cho anh nói xấu cô ấy, anh thì biết cái gì. Anh nghĩ rằng tôi không biết mục đích của anh khi nói thế là gì sao. Anh chỉ muốn tôi hận cô ấy, muốn ly gián tình cảm của hai chúng tôi, không phải là vì anh không chờ được nữa, muốn ra tay sao. Khóe miệng Stuart sách toạc, anh ta vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên miệng, phải tôi muốn ra tay, nhưng chẳng lẽ tôi nói sai sao. Arthur đứng lên, dù có đúng đi chăng nữa thì cũng không tới lượt anh phải nói, cũng không tới lượt anh nhúng tay vào đừng quên thân phận của mình. Stewart đột nhiên tự cười giễu mình, đúng thế, đúng thế tôi không nên nhúng tay, nhưng tôi không quen nhìn thấy anh phải trái không phân với người con gái đó. Trường 1539, anh muốn có cô ấy thì có người phải biến mất. Arthur vẻ mặt chán ghét câm miệng. Stewart cười nói, Arthur, chúng ta đừng có mâu thuẫn với nhau nữa.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 Anh hỏi thuộc hạ của Yến Minh Thu còn theo dõi chứ? Còn, tìm được chỗ ở của Yến Minh Thu chưa? Cảnh sát lắc đầu, không. Tôi không biết có phải hắn đã biết chúng ta đang theo dõi hay không mà dường như là cố ý ở bên ngoài, không tới gặp mặt Yến Minh Thu nữa. Chuyện này không nên gấp gáp đổi một nhóm người tiếp tục theo dõi. Vâng, Stuart mời Yến Thanh Ti chụp ảnh cô lấy lý do nhạc thính phong bị thương nên trì hoãn việc này. Chị Mạch không biết nguyên nhân cụ thể, hiện tại cô không tin cả Stuart Mew và Arthur.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 Stuart nghe chị Mạch nói xong thì cúp máy, nói Yến Thanh Ti buông tay, không trụ ảnh nữa. Arthur cô ấy sẽ không lấy con mình ra làm cho mạo hiểm. Kỳ thực tôi rất ngạc nhiên Yến Thanh Ti là dạng phụ nữ thế nào vậy? Arthur thản nhiên là người phụ nữ anh không thể nào lý giải được thế giới của cô ấy không giống của anh. Arthur cầm lấy áo khoác tôi có việc muốn ra ngoài một chút.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 Khi tất cả mọi người đã gần như thử hết rồi thì cô ta mới được gọi vào. Vừa vào trong phòng liền phát hiện không có ai, tối om thật có cảm giác âm trầm. Cô ta gọi hai tiếng nhưng không ai trả lời. Cô ta cắn môi, thanh âm ngọt ngào, anh Stewart Mew, tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh, tôi không dám kỳ vọng anh có thể tuyển tôi làm gương mặt cho trang bìa tạp chí. Được gặp anh, với tôi mà nói đã là tốt lắm rồi. Nếu anh nguyện ý tôi có thể vì anh mà làm chuyện gì đó. Chuyện gì? Đúng vậy, chuyện gì cũng thân tố hi hất mái tóc dài về phía sau, bộ ngực đầy đạn hơi ưỡn ra cực kỳ sinh động và rụ hoặc. Trong bóng tối vang lên một tiếng châm biếm, khuôn mặt này dùng có tốt không? Trường 1541, chỉ cần vươn lên cao cô ta chẳng để ý tới cái gì. Thân tố hi run rẩy anh anh là Stuart Mew. Người kia vẫn không xuất hiện, chỉ nói, dáng người không sai, khôi phục cũng nhanh đấy, cô đã phẫu thuật thay đổi không ít, có lẽ là được y như cô mong muốn rồi nhỉ. Người này hình như biết gốc gác của cô ta thân tố thì tính toán rất nhanh trong đầu, sau đó tiếp tục chỉnh sửa lại vài áo cười quyến rũ, anh có ý gì vậy tôi nghe mà không hiểu. Nếu anh thực sự là Stuart Mill tôi tới đây gặp anh để phỏng vấn. Nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi sẽ đi ra ngoài. Còn nếu anh bằng lòng gặp tôi, vậy chúng ta có nên gặp nhau tâm sự một chút được không?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 Trong toilet không có người, thân tố hi nói chuyện mà không hề cố kỵ gì hết. Cúp máy xong, cô ta nhìn mình trong gương cười quyến rũ một cái rồi mới cầm túi sách rời đi. Cô ta vừa đi, hạ lan tú sắc trốn trong một gian toilet đi ra tắt ghi âm, xì một tiếng đầy khinh nghiệt con hồ ly dâm đắng. Có cái này, cô ta không sợ sau này không dìm chết được thân tố hi. Hạ lan tú sắc oán hận cắn răng.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 Vừa mở miệng thì nước mắt đã tuôn như mưa, nói alo, anh anh đang ở đâu? Hạ Lan Tú sắc khóc rất chuyên nghiệp khiến cho cô ta có thêm không ít điểm khi quay phim. Trường 1543 em sớm đã không cần anh an ủi rồi. Hạ Lan Phương nhiên hỏi, em sao thế? Sao lại khóc? Hạ Lan Tú sắc dừng một chút, anh giọng của anh hơi khác. Khủ anh không sao, em làm sao thế hả?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 Yến Thanh Ti đứng dậy, vâng con tới đây. Mẹ đã vì chăm sóc cô mà rời khỏi bác, cô không thể để tiểu lão thái thái thương tâm được. Lúc ăn canh, nhạc phu nhân hỏi Thanh Ti, sao hôm nay anh bạn A Thơ của con không tới? Chắc là anh ấy có việc bận rồi mẹ ạ. A Thơ không đến thì Yến Thanh Ti cũng thoải mái một chút. Giữa cô và anh đã có một khe nứt nhỏ thế nhưng cả hai đều phải giả bộ như không biết điều đó. Điều này làm cho cô rất mệt mỏi.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 Hạ An Lan giang hai tay ôm bà vào lòng, nhớ em, không nhịn được. Trường 1546, khó khăn lắm mới tới được một lần, vậy mà em không chịu ở bên anh. Trời đêm rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 6, 7 độ C, không khí nhạc phu nhân thở ra hóa thành một lớp sương mù trắng, mặt bà dán vào ngực Hạ An Lan. Nhạc phu nhân đỏ mặt không biết là vì nóng hay vì lạnh quá. Bà cầm lấy vạt áo Hạ An Lan, vừa rồi chạy vội vàng nên lúc này thở rồn rập.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 Nhưng bọn họ đều biết chuyện này không thể giấu được lâu, với tốc độ phát triển hiện tại của internet, chẳng có tin tức gì có thể giấu giếm được cả. Sau khi Giang Lai ra ngoài, Nhạc Thính Phong lập tức gọi điện cho Tô Trạm. "Tôi có chuyện gấp anh tới đây một chút." Tô Trạm tới rất nhanh, không gõ cửa mà cứ thế đi vào. "Chuyện gì, anh xem đi đã." Nhạc Thính Phong đưa cho Tô Trạm xem một phần văn kiện. Sau khi Tô Trạm xem xong,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 Đúng rồi, trưa nay tôi muốn tới nhà cậu một chuyến. Nhạc Thính Phong kinh ngạc, không phải chứ anh dám tới thật à? Lần trước Tô Chảm tới chơi bị mẹ anh dày vò tới mức bỏ của chạy lấy người, anh còn tưởng Tô Chảm sẽ không bao giờ dám tới nữa đấy. Tô Chảm nhún vai có chuyện muốn hỏi em dâu. Chuyện gì, về Yến Minh Thu chắc chắn cậu không biết đâu. Trường 1551 về nhà ăn cơm với vợ. Ngày đó, lời của Tăng Lý làm Tô Chảm rất hoang mang. Anh phải tìm ra Yến Minh Thu, nhưng hiện tại người hiểu biết về Yến Minh Thu cũng chỉ có Yến Thanh Thi mà thôi. Được chỉ cần anh dám tới tôi thì chẳng sao. Giờ nghỉ buổi trưa, Nhạc Thính Phong và Tô Trạm cùng nhau về nhà. Tô Trạm bị Nhạc Phu Nhân quân lấy một hồi nói chuyện, nhưng xưa nay anh nhẫn nhịn rất tốt dù Nhạc Phu Nhân có nói gì thì vẫn duy trì vẻ mỉm cười. Ăn cơm xong, anh mới hỏi chuyện Yến Thanh Thi được. Tặng Lý nói Yến Minh Thu là người yêu thích mạo hiểm và là người tự phụ.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 Sau đó truyền thông trong nước đưa tin công ty con của nhạc thị ở nước M bị niêm phong, bị tình nghi trốn thuế trộm cơ mật quốc gia và buôn lậu vũ khí. Nhưng người dân trong nước cũng không có quá nhiều ác cảm với tin tức này. Hơn nữa là trộm cơ mật quốc gia của nước khác chứ có phải bán nước mình đâu, đây là vì quốc gia phục vụ, bọn họ lại càng thêm ủng hộ nhạc thị. Mấy chốt là trước khi xảy ra chuyện này, một đêm trao giải đã khiến nhạc thính phong trở nên nổi tiếng, làm bao nhiêu muội tử mê mẩn nhớ mong ngày đêm.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 Arthur đã lâu không gặp Yến Thanh Ti, nhiệm vụ của bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Arthur cắn răng anh không được làm bậy. Sao lại nói là sằng bậy? Tôi cam đoan sẽ không làm anh khó xử đâu. Stewart lại nói Arthur anh muốn tự mình động thủ, lại còn muốn đúng mực nhưng nếu những người khác tới đây thì khó nói trước cái gì lắm. Arthur nhắm mắt lại, vẻ mặt đấu tranh dữ dội. Stewart cong môi cười, lấy di động bấm một dãy số có thể hành động. Arthur xoay người hỏi, anh gọi điện cho ai?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 Cô ta nói với nhân viên cửa hàng, phiền cô gói lại cho tôi. Vâng, quẹt thẻ tín dụng, mang đồ ra ngoài. Tím ngũ hiếu kỳ, hỏi, phu nhân, bà muốn mua cho mấy vị tô tiên sinh sao? Nhạc phu nhân cười, vẫn không nói chuyện. Sau đó nói với tím ngũ, bà lên xe trước đi. Sau đó bà ta xoay người đi tới một chiếc xe khác. Tím ngũ kêu lên, a phu nhân. Nhạc phu nhân vẫy vẫy tay bảo bà lên xe tím ngũ day day chán, rốt cuộc phu nhân muốn mua cho ai nhỉ? Nhạc phu nhân đi tới chiếc xe đỗ đằng sau, người trên xe vội vàng mở cửa xuống xe, đứng thành một hàng, cùng kính cúi đầu hô, phu nhân. Nhạc phu nhân đem chiếc caravat đã đóng gói sẵn đưa cho họ, mong các anh giúp một chuyện, đưa món quà này cho tiên sinh. a không tiện sao, không phải, không phải cái này chúng tôi sẽ giúp ngài đưa. Nhạc phu nhân nghĩ nghĩ, nói tôi bỏ đi, không làm khó các anh nữa tôi nên tự mình đưa cho anh ấy thì tốt hơn.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 Biết rồi, người đi rồi Yến Minh Thu vẫy tay ra hiệu cho người đưa nhạc phu nhân vào một phòng dành cho khách. Hiện tại nhạc phu nhân đã ở trong tay bọn họ, điều này tương đương với việc nắm giữ một điểm yếu trí mạng của Yến Thanh Ti. Bởi vì quan hệ giữa nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti cực kỳ tốt so với người thân ruột thịt còn tốt hơn nhiều. Nếu Yến Thanh Ti biết nhạc phu nhân ở trong tay bọn họ, trong lòng Yến Minh Thu nhanh chóng suy tư trong thời gian ngắn đã nghĩ ra hơn 10 biện pháp đối phó với Yến Thanh Ti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 Mẹ nói với tím như thế sao? Tím ngũ liên tục gật đầu, đúng thế, đúng thế tôi không hiểu nổi, sao tự nhiên phu nhân lại muốn tới thủ đô chứ? Cô biết tại sao không? Bà ấy muốn đi gặp ai, muốn tặng lễ vật cho ai chứ? Yến Thanh Ti day day chán, cháu biết nhưng sao mẹ có thể đột nhiên như vậy? Tím đem tất cả những gì mẹ nói lúc ấy, nói lại với cháu một lần xem nào. Tím ngũ bắt đầu kể chơi đi siêu thị, nhạc phu nhân bị móc ví, sau đó đuổi theo lấy về.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 Cô hiểu nhạc phu nhân, cho dù muốn đi ngay thì bà cũng sẽ trở về nói với bọn cô một tiếng. Chẳng lẽ thật sự là vì quá muốn gặp bác, người phụ nữ nào khi yêu cũng sẽ tùy hứng vậy sao? Yến Thanh Ti lại gọi lần nữa nhưng nhạc phu nhân đã tắt điện thoại. Cô nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho nhạc thính phong. Bà xã, anh đang muốn gọi điện cho em đây. Trưa này anh không thể về được em ở nhà ăn cơm ngoan nhé, muốn ăn gì thì nói với mẹ. Yến Thanh Ti thở dài, muốn nói với mẹ cũng không nói được.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 Thanh Ti, bác gọi điện cho em nói mẹ sẽ không về à? Không, chút nữa em sẽ gọi điện hỏi xem cơm tối chút nữa mới xong anh lên phòng thay đồ đi. Ừ, nhạc thính phong đi lên lầu anh không thay quần áo ngay mà gọi cho Hà An Lan. Anh cảm thấy rất không yên tâm, phải hỏi cho rõ ràng. Bác tối nay mẹ con không về thật à? Hà An Lan đắc phải không về. Ông còn đang do dự không biết có nên nói cho nhạc thính phong biết sự thật không nữa.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 Nhạc thính phong hùng hăng giật tóc mình, con biết ngay mà, mẹ con sao có thể đột nhiên nói đi là đi, bà ấy đâu phải người như thế, sẽ không thể không nói với con và thanh thi câu nào mà đã đi rồi. Giờ con sẽ cho người đi tìm. Hạ An Lan nói, đừng vội, bác đã bảo ngự trì tới đó, hiện đã hội họp với tô chàng. Bọn họ đưa tới người giả mạo là đã có chuẩn bị, con không cần để lộ ra việc đã biết mẹ mình bị bắt cóc hết thầy cứ như bình thường, hiểu không? Vâng con biết rồi.